Tào Ngọc Lâm dừng chân, bỗng dùng sức chạy vào nấp trong hẻm. Tân Lộ và Thu Sương theo sát đằng sau. Tân Lộ đi chậm, thấy truy binh sông tới thì đẩy vội Lý Nghiên về phía trước. Còn mình tụt lại đằng sau, vấp nga lăn vòng, trốn vào sau đống đồ. Lý Nghiên bị nàng ta đẩy lào đảo nhưng cũng mau chóng đi vào trong hẻm. Ngoái lui thì thấy Tân Lộ đang nấp chỗ khác, không bị bắt. Lúc này mới vội vã chạy về phía trước.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 Nàng dựa vào vách tường, thở hồn hền. Tào Ngọc Lâm cũng thở dốc Chúng ta cứ thế này không ổn, không biết bọn chúng có bao nhiêu người. Một khi cận vệ không ngăn cản được, thì sẽ không ai thoát nổi. Tê Chí dơ tay lên, đặt lên ba lý nghiên, rồi chậm rãi hạ xuống, lại xoa nắn đứa bé trong lòng cậu. Không ai có thể chạy thoát, an nghiên không thể, con trai của nàng càng không. Bỗng nàng hỏi. Gần đây ngoài danh trại ra còn có chỗ nào an toàn nữa không? Tào Ngọc Lâm suy nghĩ. Tộc bọc cố ngụ ngay lân cận. Tê Chỉ lập tức hạ quyết tâm. Được rồi, đầu tiên chúng ta cứ trốn trong thành, thu hút bọn chúng để An Nghiên chạy tới xoanh chạy. Còn chúng ta chờ cơ hội tới tộc bọc cố. Lý Nghiên khó tin hỏi. Cô nói gì cơ? Từ xa con ánh lửa chưa tắt, loáng thoáng soi sáng khung cảnh trước mắt. Tê chỉ nhìn thẳng vào mặt cậu. À nghiên, nhất định dượng cháu sẽ đến, dù tên nào đi nữa, cháu cũng phải sống tốt, nên cô giao em trai cho cháu, rõ chưa? Lý nghiên sững sờ. Bỗng, có vài cận vệ chạy tới. Nhanh lên, ở đây đã bị lộ rồi. Tào Ngọc Lâm sốc tê chỉ trên lưng, rồi chạy đi. Tê chỉ không quên dặn dò. Bảo vệ thế tử và cốt nhục của đại đô hộ.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 Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện Tuy tê chỉ không hiểu Nhưng đã nghe qua mấy lần Là tiếng đột quyết Giọng nàng không thể thấp hơn được nữa Bọn chúng nói gì vậy Tào Ngọc Lâm đáp Hữu tướng quân A Sử Na Kiên Lệnh cho chúng tốc chiến tốc thắng Tê chỉ không khỏi nhìn nàng Vì câu nói này Được nàng ấy nói vừa nặng nề Vừa trệm rãi Như thể bị thứ gì đó đề nặng Cô sao thế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 Tàu Ngọc Lâm nhìn thanh đao rơi bên chân Năm ngón tay bấu xuống mặt đất Cố gắng bắt lấy Ê e là không lành nổi Tây chỉ cả kinh Cái gì Vết thương của ta không như tẩu tẩu nghĩ Tàu Ngọc Lâm dựa vào vách tường ủ rũ cuối cục đầu Sơ tay kia lên Giờ mới phát hiện Sợ là ta không thể cầm đao được nữa rồi Tây chỉ ngẩn ra Vì sao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 Tên đó phát hiện có chuyển động lờ mờ ở chỗ này, vừa tiến tới, vừa sơ loan đao trong tay lên. Bỗng đột nhiên hắn ta mất cử động, cổ họng bị lưỡi dao sạch ngang, thậm chí không thể phát ra âm thanh, cơ thể ấm ấm ngã xuống. Lý nghiên rút dao gam về, lau hai cái vào vạt áo rồi lùi về sau, ôm chặt tạ lót trong ngực.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 Cậu vô tức lẩm bẩm, có lẽ không phải nói cho em trai nghe không hiểu gì, mà là nói cho chính mình nghe. Đây là lần đầu tiên cậu giết người, máu bắn lên thân, cả người lạnh lẽo. Nhưng cậu không thể lùi bước được. Dượng đã nói rồi, lúc gặp chuyện, cậu phải đứng cản trước phái nữ. Thậm chí, ngay cả chiêu nguy hiểm vừa rồi, cũng là Dượng từng dạy cho cậu.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 Tàu Ngọc Lâm làm xong dựa vào bên cạnh nói tiếp Kẻ bắt ta chính là tay hữu tướng quân được nhắc đến bà nãy A Sử Na Kiên Đó là một trận đánh thảm khốc nhất năm ấy Khắp 8 phủ 14 châu bị ôn dịch gieo sắc một lượt Quân dân tử thương vô số Đột quyết tiến quân thần tốc Sông thẳng chiếm đóng 4 châu Cướp sạch không để lại thứ gì Sau đó lại tiến sâu vào thủ phủ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 Ta không nói bọn chúng ngược đãi giết từng người, từng người của ta ngay trước mắt ta. Ta chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ mắt nhìn. Không quá một đêm, 186 người cuối cùng đến lượt ta. Asuna kiên hạ nhục ta là phụ nữ mà lại dẫn quân, thưởng ta cho đám thuộc hạ để mà dày vào hành hạ. Ta không chịu, nhân cơ hội giết một tên trong số chúng. Thế là bọn chúng dơ đau lên với ta Giọng nàng bình tĩnh đến lạ Từng đau từng đau Bọn chúng nói muốn lưu lại sự sỉ nhục trên người ta mãi mãi Sạch chữ đột quyết lên ngực ta Viết là nô lệ đột quyết Cuối cùng chúng nói Nếu hôm sau ta còn sống Thì thứ chờ ta chính là Bị tất cả người đột quyết trả đạp làm nhục Sau đó... Đừng nói nữa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 Nhưng chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, thứ chờ đợi chàng là máu tươi lênh láng khắp xanh chạy cùng những cơ thể không còn lành lặn. Trong tích tắc trông thấy sáng vẻ của Tàu Ngọc Lâm, chàng lập tức quay gót. Đó là lần đầu tiên Tàu Ngọc Lâm thấy Phục Đình nổi giận. Mục đích ban đầu là đến cứu người nhưng lại biến thành đồ sát khắp chạy. Khi những người khác mau chóng cởi trói cho nàng rời đi, một thân một mình Phục Đình sát phạt trong xanh trại giết một mạch. Hơn trăm tên. Được nửa chừng trang tắm máu, chặt quân kỳ đột quyết xuống, cất bước đi tới, đắp lá cờ lên người nàng. Tào Ngọc Lâm, phải sống. Nàng đam, tam ca, muội vẫn còn sống. Được, nếu không ta thực có lỗi với tiểu nghĩa. Tào Ngọc Lâm nói, đừng nói với huynh ấy. Sau đó, nàng xuất ngũ. Tất cả đều tưởng nàng chỉ bị thương trong lúc tác chiến, không thể không rời quân nghỉ ngơi. Vết thương để lại sẹo nét chữ nô lệ đột quyết bị chính nàng rạch đi, thế là lại có thêm vết xeo mới. Ngực gần như bị hủy, ở đó máu thịt lẫn lộn, sức dần đáng sợ, đã chẳng nhìn ra dáng vẻ của phụ nữ nữa rồi. Nhưng chút đó thì có là bao, chỉ ít là nàng còn sống, đã tốt hơn 186 người chết thảm rồi.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 Nàng kể tóm gọn, dựa ra sau như một thanh gỗ mục khô cằn. Này tẩu tẩu biết rồi đấy, ta không qua nội ải này, đã là phế nhân rồi. Bỗng tê chỉ chống mình ngồi dậy, nằm lấy tay nàng. Lạnh quá, nàng dùng sức kéo tới. A thuyền, đây không phải là lỗi của cô, dù cô có phải phế nhân hay không, chúng ta cũng phải tiếp tục chạy thoát thân.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 Cổng thành được dọn sạch, cánh cổng ấm ấm mở ra. Đội ngũ gồm 2.000 quân tiên phong ủa vào như mạch nước ngầm. Tiếng phó ngựa sầm sập như muốn rung chuyển đất trời, dẫm nát gạch lát đường. Tất cả mọi người đều chú ý đến con ngựa ô đi đầu. Người trên ngựa mặc sát đèn lẫn liệt, một tay suốt đao ra, xông thẳng về phía trước.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 Chúng đã bắt được một nửa các vị phu nhân đô đốc giáo châu, thế nên bọn họ không thể không cẩn thận. Bỗng từ đầu bay đến một mũi tên, đâm thẳng vào tay một gã kỵ binh đột quyết. Nhất thời đám người dãn ra, phu nhân đô đốc âm sơn hết một tiếng rồi né đi. Quân phòng thủ vội sông đến cướp người. Tiếng vó ngựa vang dược trời trước sau đánh bọc đến. Nhờ có tê trì chi tiền sau khi mở rộng quân đội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 Hỏi rồi, đuổi theo tàu tàu không phải là chúng, nhất định A Thuyền đã đưa tàu tàu đi trốn rồi. Lục xoát, giọng phục đỉnh lạnh hệt lưỡi sao, rạch ngang gió lạnh hường đông. Vào thành, không để xót kẻ nào. Tê Chỉ đã ra khỏi thành. Đặt ta xuống đi, A Thuyền. Tào Ngọc Lâm vẫn cõng nàng, mặc cho mình đã hết hơi gắng cường, bước trên lào đảo. Không được, tàu tàu, bọn chúng đuổi tới nơi rồi.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 Đi thôi A Thuyền, không thể dừng lại được Hai người lạc đảo trượt xuống một con dốc thoải Bên dưới là đống đá chồng chất lộn xộn May sao có một chiếc hố sâu Tê Chỉ vội đẩy Tào Ngọc Lâm vào Trong hố sâu còn có hang động quanh co Khi Tê Chỉ kéo Tào Ngọc Lâm ngồi xuống Thanh đao nàng ấy nắm hờ trong tay Liền bị rơi xuống đất Nhưng đúng lúc này bỗng bên ngoài có màn khói vụt sáng Tê Chỉ nhìn thấy bèn hỏi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 Không, Tàu Tàu không thể chết được Tàu Ngọc Lâm chống đất thở sông Tàu Tàu là tính mạng của Tam Ca Ta nợ Tam Ca một mạng Thì phải trả cho huynh ấy một mạng Về chỉ run lên Có lẽ vì lời nàng nói Cũng có lẽ vì sáng vẻ của nàng lúc này Nàng hỏi Vậy cô còn cầm nổi đau không? Tào Ngọc Lâm nhìn vào mặt nàng Không trả lời Mặt nàng đỏ gắt Chân mẻ nhớn lên Vẻ mặt đầy kiên nghị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 Nếu chỉ là vết thơ ngoài ra thì chi bao nhiêu tiền cũng có thể chữa được Nhưng vết thơ như vậy không ai có thể giúp được nàng ấy Chỉ đành dựa vào chính nàng A Thuyền Cô còn cầm đao được nữa không? Tào Ngọc Lâm để mạnh lên ngực, vươn tay ra Được Nàng dùng sức nắm cán đao, mồ hôi lệch túa ra trên chán Được Ta vẫn còn có thể cầm đao, ta là quân nhân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 Chàng lạch lùng nhìn lướt qua, xoay cổ tay, vùng đao lên, bổ xuống một góc phế tích, lập tức ép người bên trong đi ra. Người kia lao sang ngăn cản, nhưng vừa sơn tay lên thì trượt khựng lại. Là Lý Nghiên. Cậu nắm chặt con dao găm, miệng hát to thở hồn hển ánh mắt mạnh mẽ chưa từng có. Tới khi thấy rõ tình hình trước mắt thì mới hoàn hồn. Dưỡng! Phục đình thấy trên tay cậu có vết thương đang chảy máu, lập tức thu đang xuống ngựa, xé giải băng, thắt tay áo ra băng bó cho cậu. Cô cháu đâu? Khoan đã. Lý nghiên không trả lời, mang ngăn lại, quay đầu chui vào trong rồi lại đi ra. Hai tay khép trước ngực, dè dạt đưa tới trước mắt chàng. Dựa ơi, đây là em trai. Ánh mắt Phục đình cứng lại. Là Tiểu Nghĩa ở bên cạnh giật mình, lại tức khắc mừng rỡ. Tam ca.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 Thậm chí bên miệng cậu nhóc còn dính vết máu Hai mắt nhắm nghiền Không cử động Đúng rồi, nghe nói con ít vừa sinh Phải đánh vào mông thì mới khóc Là tiểu nghĩa đổi tay cầm đào giơ tay vỗ xuống mông đứa bé Vẫn không có động tính Phục đình sầm mặt Một tay ôm con vỗ thêm cái nữa Vẫn chẳng có động đậy Sắc mặt là tiểu nghĩa đông cứng Lý nhiên đột nhiên quỳ xuống Nước mắt tuôn trào Thưa Dương, chắc chắn là do cháu không chăm sóc em trai cẩn thận, cháu có lỗi với cô và Dương. Rõ ràng cậu đã cẩn thận lắm rồi, ba nãy vẫn còn ổn mà. Thì thoảng cù cậu lại khóc hai tiếng, nhưng chỉ cần cậu đưa tay cho mút là sẽ yên lặng. Chẳng lẽ vì vậy mà đã làm ngụp em trai sao? Hoặc có thể đã để em trai đói bụng, hoặc là đã bị lạnh cóng, nhất định là lỗi của cậu rồi. Là tiểu nghĩa nhìn cậu rồi lại nhìn tam ca Đều do đám cậu đột quyết kia cả Chưa nói hết câu, đã nghẹn lời Im mồm Phụ đình mím môi, cẩm bạch ra, ôm con trong tay, vỗ mạnh một cái Đường phố vừa được quét sạch, tường viện đồ nát do chiến tranh tàn phá Giật cảnh thê lương, mùi máu và khói lửa quyện vào nhau Tất cả đã thu đao kiếm về, im lặng nhìn cảnh trước mắt Phục đỉnh mặc nguyên giáp đen, ôm con trai vừa chào đời, đứng bất động. Bỗng đùa bé trong ngực cựa quậy như bị sạc, sau đó nhăn mặt, miệng há to khóc quà. Lý nghiên đứng bật dậy, la tiểu nghĩa cũng ngẩn phát đầu lên. Tiếng khóc ré lên, vang vọng khắp cả phố dài. Khói mù như biến mất, ba quân phấn chấn, theo bản năng hô to, uy vũ. Phục đình thạ lòng hàm răng cắn chặt, nhìn xuống nước trẻ trong lòng, thu tay về, khuế môi nhẹn cười. Được lắm nhóc. Chàng kiên cường đứng thẳng, song chẳng một ai chú ý đến, hốc mắt chàng đã ửng đỏ. Chàng cởi áo tràng bọc đôi bé lại, buộc vào người. Đưa con đi tìm mẹ nào. Chương 74 tư Mười gã kỵ binh đột quyết rửa trên đường, ngó trừng xung quanh, khu vực xung quanh thoáng đẵng, hai bên là sườn đồi chập trùng, cỏ dại xanh vàng trải dài từng mảng. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thu hút khát cảnh vào mắt. Hai bóng người trông thấy lúc trước lúc bình minh lên đã biến mất ở đây. Toán người xuống ngựa, xi xăm mấy câu tiếng đột quyết rồi nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm.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 Cơ thể ngồi nửa, tay chống trên tao Không có thời gian để nghỉ, để thở Trên mặt tú ra những giọt mồ hôi to trường hạt đậu Vậy mà, sắc mặt không hề thay đổi Ngồi sổm ở đó, hệt như một pho tượng Tây chỉ ngồi dựa bên cạnh Không dám nhìn thi thể gã lính đột quyết kia Miễn cưỡng chống tinh thần Dùng tay áo, lau mồ hôi trên mặt nàng ấy Một tay nắm chặt vạt áo Tay kia giữ lại cánh tay của nàng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 Nhưng bị binh lính chặn đường không di chuyển được Mà tên họ phục kia quá gian xảo Dù đã điều đi đại bộ phận nhân mã Nhưng lúc bọn chúng đuổi theo người xa khỏi thành Thì đã thấy có đại quân ở gần nó chạy đến Chi Viễn Chứng tỏ đại xuyên của hắn không phải là vườn không nhà trống Cô nương ấy chết vấn Vì sao đến một nhóm hộ vệ mà bọn họ cũng không làm gì được Người đột quyết bắn một tràng tiếng đột quyết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 Ngày sau đó là tiếng đột quyết gào lên Suốt cuộc, người là ai? Đột nhiên vang lên tiếng đao kiếm va chạm Dường như có rất nhiều người vội vàng lao đến Thanh âm bên ngoài đột nhiên hỗn loạn Tiếng la hét gầm thét đan sen Tê chỉ nhìn ta ngọc lâm Nàng ấy cũng đang nhìn mình Tròn mắt, hiện rõ vẻ kinh dị Không lẽ là nội chiến? Tiếng người nhanh chóng bị che lấp Yên ánh trở lại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 Lúc này mới chú ý, giọng khá quen, nàng dán vào vách hàng trông ra ngoài, nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo hổ lộng lẫy. Tân Vân Vâng ạ, thì ra người đến lại là bọc cố Tân Vân. Nàng còn cầm theo một thanh đoạn đao đề phòng, thấy tê chỉ mới thu lại, ngoái đầu hô lên với bên ngoài một câu tiếng hồ, sau đó lại ngồi xuống, chui vào qua cửa hàng chật hẹp.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 Tộc bọc cố phụng bát phượng lệnh đến đây, thay đại đô hộ, ngay đón phu nhân quay về. Tây chỉ nghe thế, lập tức ngoái đầu lại. Nhìn đi A Thuyền, ta đã nói rồi mà, chỉ cần chịu đựng được là sẽ không sao. Lúc này, bọc cố Tân Vân mới sứt mình nhận ra bên cạnh còn có người. Nghiêng đầu thấy Tào Ngọc Lâm mặc đồ đen ngồi sủm ở đó, trông như một chiếc bóng, nắm chặt thanh đao trong tay, non rất đề phòng.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 Tê chỉ chậm rãi đi ra khỏi hố bị ánh sáng chói trang đập vào làm hít mắt lúc này mới nhìn rõ nhân mã hồ tập ngút ngàn ở bên ngoài cánh đàn ông mặc áo hồ đôi ngũ lông thú dương cung thúc ngựa từ trên sườn núi kéo dài đến tận trước mắt có mấy người từng theo ông cháu bọc cố kinh đến phù hãn Hải nên nàng vẫn có ấn tượng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 Phục đình ngồi dọc bờ sông, vốc nước rửa đao, đằng sau là đại đội nhân mã, còn chưa kịp sừng chân nghỉ ngơi. Là tiểu nghĩa chạy như bay từ bên kia tới, trên áo sáp xính đầy máu, quyệt mồ hôi trên mặt rồi nói Tam ca, tộc bọc cố tìm thấy tẩu tẩu rồi. Phục đình ngừng đầu, cầm đao đứng dậy. Sao rồi? Người tối báo tẩu tẩu không bị thương, chỉ là cơ thể suy yếu, đã được bọc cố kinh đưa về bộ tộc tịnh dưỡng.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 Là Tiểu Nghĩa nói Chính đột quyết tự nói vậy Chàng gật đầu Nhanh chóng đưa ra quyết định trầm giọng bảo Điều một đội binh mã Bố trí theo như ta đã phân phó Khoan bức dây động rừng Là Tiểu Nghĩa xì một tiếng đầy xem thường Cái tay hữu tướng quân thế Phải đó Chàng các gì đầu rắn Phục đỉnh liếc hắn Nhớ đến Tà Ngọc Lâm Thì mím chặt môi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 Khó khăn lắm con trai mới đến với chàng Dù sao lại cho ai Chàng cũng chẳng yên tâm Thà tự mình mang theo con Đưa đến bên tê chỉ Trong một tút lều khác lý Yên vừa ăn một ít thứ lót dạ Biết được tin cô an toàn Thì vội vã đi ra Vết thường trên cánh tay đã được sơ cứu băng bó Phục Đình gật đầu với cậu Tỏ ý lên đường Vừa đi đến bên ngựa Thì có trinh sát thúc ngựa chạy tới Ôm quyển báo ô Bẩm đại đô hộ, lại phát hiện một toán quân đột quyết bỏ chạy. Cương mặt phục đỉnh lạnh lẽo, một tay ôm đôi bé trong ngực. Tiếp tục thanh trừng. Tuy rất muốn ngay lập tức đến tộc bọc cố, nhưng chàng vẫn là đại đô hộ của đất bác, không thể làm như không thấy kẻ địch ở trước mắt được. Dẫu tộc bọc cố cũng là bộ tộc du mục, nhưng có đồng cỏ cố định của riêng. Những túp liều lớn trải dài dưới chân núi, ngọn núi cao cao chính là tấm bình phong tự nhiên Nhìn từ xa tựa như những đốm trắng trên bức tường vạn nhận Lục già dòi thúc ngựa đưa tin đến tọc bọc cố, tê chỉ đã ở nơi này Trong một túp lều ở chính giữa, bọc cố Tân Vân đứng cạnh giường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 Trước đó, em đã nói gì với đám đột quyết ở ngoài cửa hang vậy? Bọc cố Tân Vân còn đang nghĩ xem đưa con của nàng với đại đô hộ trông sẽ ra sao? Nghe hỏi thế thì hoàn hồn trả lời rõ ràng. Sau khi đại đô hộ phát nam, bát phương lệnh, còn ra lệnh một cận vệ tới trong tộc chuyển lời. Bảo chúng tôi nghĩ cách đánh thẳng vào toán đột quyết kia, phải biết được chúng tiến vào Du Khê Châu như thế nào.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 Bọc Cổ Tân Vân lấy đôi bông tay trân châu ở trong ngực ra. Thứ này được la tướng quân lục xoát tìm thấy trên người nữ mặt tán đột quyết, nói là bằng chứng trong phủ hữu tướng quân đột quyết. Tê chỉ quan sát cữ, đúng là nàng đã từng thấy rồi, chính là thứ được la tiểu nghĩa lục xoát từ trên người ả đột quyết đã bắt giữ nàng. Không ngờ còn có công dụng này. Bọc Cổ Tân Vân thuật lại sự tình.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 Chắc giờ, đại đô hộ vui lắm, dù đang chiến sự, nhưng phu nhân đã sinh con cho ngài ấy rồi. Tê chỉ nhìn em ấy, mỉm cười không nói gì. Bọc Cố Tân Vân cũng chẳng nói thêm, im lặng lui ra. Hai canh giờ sau, người của tộc Bọc Cố đường phái vào thành đã quay về. Tuy trong thành vẫn còn rất loạn.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 Hai người xạo bước, theo phu xe người bọc cố đến trước một túp liều, tân lộ vén rẻm lên gọi, gia chủ. Trong liều có đầy đủ dụng cụ, chỉ là hơi cũ, tê chỉ mở mắt, trông thấy nàng thì lập tức tà lọng, em không sao là tốt rồi. Tân lộ cũng rất muốn nói câu này, nàng ngoái đầu gọi đại phu vào, rồi tới quỳ xuống trước giường, sợ hãi, ôm ngực. Đúng là dọa sợ chết nô Tỳ rồi May mà nô tì nhân lúc loạn lạc Chạy về y xá Nếu không đã không gặp được bọn họ tới Mời đại phu mà đi theo rồi Tê chỉ hỏi Có gặp nguy hiểm gì không Tân lộ nhìn nàng nhợt nhạt như thế Đâu dám nói ra mấy chuyện nguy hiểm kia Tên là lắc đầu quầy quậy Không có ạ Đợi bao giờ về Còn có thể khoác lắc với thu sương một phen Tê chỉ bật cười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 Tàu Ngọc Lâm ngồi trong túc liều bên cạnh Sau một hồi nghỉ ngơi đang địch đi thăm Tây Trì Thì đại phu đi vào bái kiến Nói muốn bắt mạch cho nàng làm phu nhân dặn thế Biết đây là ý tốt của Tây Trì Nàng men ngồi xuống cho đại phu chuẩn mạch Thuận tiện hỏi mấy câu Về tình hình của Tây Trì Đại phu nói đại khái Nàng im lặng lắng nghe Không có việc gì Đại phu dặn nàng nghỉ ngơi điều dưỡng Rồi cáo lui Tàu Ngọc Lâm ngồi một lúc rồi được dậy, đi đến túp lều bên cạnh. Tây chỉ mở mát, không ngủ nổi. Tàu Ngọc Lâm vừa đi vào đã nói, ta Tà nhớ tàu tàu không trúng đau bị thương. Tây chỉ nhìn nàng, ừ. Trong lòng tào Ngọc Lâm rõ ràng, đứng trước giường nàng bảo, ta không muốn tàu tàu phải tốn kém vì mấy vết thương cũ của ta.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 Cô đã làm được chuyện mà phụ nữ trong thiên hạ này không làm được, không thua kém khí phách Nam Nhi là anh hùng của đất Bắc này. Những vết xeo ấy không phải là sỉ nhục mà là chiến công của cô. Nếu đã thế thì ta trị thương cho một nữ anh hùng cũng có làm sao? Tào Ngọc Lâm cúi đầu. Ta không tốt như Tẩu Tẩu nói đâu. Đương nhiên là có rồi, hơn nữa còn hơn hẳn vậy.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 Lý Nghiên đợi trong doanh trướng tạm thời, gọi là doanh trướng tạm thời nhưng chỉ là một tấm thảm hành quân che mưa chắn gió, phủ trên đỉnh đầu. Hai bên cắm quân kề dựng thẳng, cậu ngồi ở bên trong, ôm em trai say sức trong lòng. Hai bên đều có binh mã canh phòng, lúc này ở một đầu khác là tiếng la xiết vang lên liên hồi. Khoảng được canh giờ sau, đại bộ phận dầm dập đạp vó quay về. Phục đình đánh ngựa tới gần Đầu tiên là cất đao Rồi lấy khăn lau tay Sau đó vươn tay ra Lý nghiên đưa em trai đến Chàng tiếp lấy nói Lên ngựa Lý nghiên nghe lời Leo lên con ngựa đằng sau Phục đình nhìn đứa trẻ Một giờ trước Nó vừa ăn một bữa Đến giờ vẫn ngủ no say Là tiểu nghĩa Thúc ngựa tới gần nhìn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 Nàng vén xèm lên, nhìn khung trời âm u trên đỉnh đầu, nhầm tính xem đã bao lâu trôi qua. tần lộ bứng thuốc tới, nàng ta đã thay sang y phục của người hồ trong tộc bọc cố. Thấy nàng đứng lên bên rèm cửa, thì mời nàng vào trong nói. Gia chủ đi lại được, âu là chuyện tốt. Có điều phải cẩn thận, tốt nhất vẫn nên nằm nghỉ nhiều. Tê chỉ nói, hôm nay có tin gì không? tần lộ lắc đầu... Chắc đội ngũ của Đại Đô Hộ vẫn đang ở trên đường. Tê Chỉ không nói gì, uống hết chén thuốc đen thui. Thuốc đáng muốn chết, nhưng vì muốn nhanh chóng lành, nên dù nắng tới mấy, nàng vẫn nhẫn nhịn. Bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện của Bọc Cố Tân Vân và Bọc Cố Kinh. Tê Chỉ sửa lại xiêm y, đi đến ngoài xem cửa.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 Thậm chí, nàng còn không kịp nhìn rõ chàng Thì đã bị chàng đè sát vào khôi giáp cứng cáp Con tìm đập mạnh thỉnh thịch Phục đỉnh một tay ôm nàng Lại lùi ra, đưa đứa trẻ trong tay kia tới Nàng ngật người, giang tay đón con vào lòng Vẫn là chiếc áo khoác sa tanh trắng xanh lót bên trong Nhưng cuốn bên ngoài thêm một lớp áo tròn bọc đỏ Mà chàng mặc ngoài áo giáp Bọc lại thật dày, thật chặt Chồng con có vẻ đã lớn hơn chút chút Gương mặt bé nhỏ không còn nhanh nhúm nữa Cũng đã trắng ra nhiều Hình như bị đánh thức Nên mở mắt Chậm rãi chớp mắt hai cái Nàng cảm thấy khó tin Nhẹ nhàng nói Những ngày qua đã sống thế nào vậy Nếu không phải trông giống chàng Thì thiếp suýt đã không nhận ra rồi Phục đình cúi đầu nhìn Thực ra cảm thấy Con trai sống nàng hơn Thấp giọng bật cười Nam như đất bắc